Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có một cái xác người chăng? Nếu đúng là như vậy, thì bấy lâu nay chị em cô đã sống chung cùng với người chết. Trời đất ơi, khủng khiếp quá! Hèn chi, đã bao đêm rồi, cô phải nghe những tiếng mở cửa chẳng bình thường chút nào và trông thấy hiện tượng tưởng thật mà như giả, có mà lại như không. Đây rồi! Không hiểu người nào gieo lên mà bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ cùng lúc đổ xô nhìn vào một chỗ. Những nhát cuốc bập xuống rồi nảy lên hất văng ra mấy khúc xương chân nằm trơ trên mặt đất. Tiếng suýt xoa trỗi lên cùng lúc với lời bàn luận lẫn giả thuyết tạo âm thanh ồn ào như cây chợ. Sinh và Tuyền phải ra sức giữ trật tự. Đó tới lúc bộ hài cốt bên dưới được nhặt nhạnh đưa lên đầy đủ. Mặt ông Thành Danh lúc này xám ngắt đi như màu trì. Ông cúi gầm mặt xuống không dám ngẩn nhìn ai. Bà Thành Danh vừa trông thấy bộ xương của con trai liền ngất xỉu luôn trong tay chị em Tuyền. Riêng ông Thành Đạt thì có lẽ có sức chịu đựng mạnh hơn. Ông đứng chết lặng hồi lâu rồi sấn tới bên người em. Dùng đôi cánh tay tật nguyền thụi mạnh vào ngực, vào mặt Khiến ông Thành Danh phải liên tục chống đỡ Dẫu đau thương dồn nén thế nào đi nữa Thì sự thật vẫn cứ phải đối mặt Ông Thành Đạt lo cài táng hài cốt cho con trai song xuôi Bèn tỏ ý định tử giã Tố Lan à Có lẽ thu xếp xong xuôi mọi chuyện Tôi sẽ đi xa đây Bà Thành Danh gầy hẳn đi, đôi mắt trũng sâu buồn bã. Vậy anh không thương hại đời em một chút nào sao? Nghe vậy, ông Thành Đạt thấy tim mình đau nhói. Ông không biết phải diễn tả tình cảm như thế nào trước người xưa. Tại sao lại dùng chữ thương hại ở đây chứ? Chuyện xảy ra nào do lỗi của ông hoặc Tố Lan... Vậy mà khi gặp lại, người nào cũng như đánh mất chính mình vậy. Thành Đạt ơi, anh nên ở lại đây vì mọi thứ là của anh cả mà. Trời ơi, tiền bạc, của cải có nghĩa lý gì đâu em. Sự trở về của tôi chỉ là vì đứa con trai, nhưng rất tiếc nó đã không còn nữa. Lúc này khóe mắt bà Thành Danh ngân ngấn nước. Mất đi núm ruột của mình, em đau xót lắm chứ. Em biết mình có lỗi, vì đã. Ông Thành Đạt vội ngắt lời bà. Trời không cho ta hưởng hạnh phúc thì đành vậy, tố lan ạ. Dẫu trách em mọi việc cũng không thể thay đổi được nữa đâu. Chỉ bằng ta phải chấp nhận nó thôi. Nhưng mà em không muốn anh lại tiếp tục ra đi. Hãy ở lại đi Thành Đạt, em van anh đó. Tiếp theo là lời thỉnh cầu Và những dòng lệ tuôn tràn Bà Thành Danh gục đầu trên vai người chồng cũ Thổn thức Khiến trái tim đầy thương tích của ông Thêm một lần nhức buốt Ông như bị mềm lòng lại Đừng, đừng khóc nữa Tố Lan à Dù sao Thời gian chung sống giữa em và Thành Danh Cũng đã lâu rồi Quãng đời đó cũng dài hơn Tuy rằng, nó là một kẻ dã tâm độc ác, nhưng em cũng không nên bỏ rơi nó vào lúc này đâu. Hiện giờ ở trong tù, rất có thể là nó biết ăn năn và đang mong chờ em đó. Nghe vậy, bà Thành Danh cười chua xót: “ Trời đất ơi, anh quả là có quá nhiều lòng nhân ái đó. Thành Danh không phải là kẻ dễ bị khuất phục đâu nha. Sống với hắn ta bấy lâu nay Em hiểu rõ về hắn hơn cả anh đó Nếu bây giờ thoát ra được khỏi tù Thì rất có thể thành danh Sẽ làm hại nhiều người Phải lao đao khốn khổ đó Thành đạt ơi Anh đừng quan tâm tới hắn nữa Cứ mặc kệ hắn với pháp luật xét xử Vậy thì chúng ta sẽ trở lại những ngày tháng ban đầu Em có đồng ý không? Còn hai cháu Diễm và Kiều anh có bổn phận phải chăm sóc chúng, hơn nữa anh là bác ruột của chúng khi cha chúng đang trả giá trong tù. Dù sao thì anh cũng rất cần tình yêu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net